Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đặng Lâm Nguyệt vừa lầm bẩm trong lòng, vừa đi thẳng đến giữa sân bóng. Đột nhiên, có một tiếng phịch phịch vang lên trong nhà thi đấu vắng vẻ. Đặng Lâm Nguyệt giật nảy mình, nhìn về phía vừa phát ra tiếng động kia, thì chỉ nhìn thấy một quả bóng rổ đang lăn từ trên khán đài xuống. Bóng lăn đến bên cạnh chân Đặng Lâm Nguyệt. Cô dẫm lên để giữ trái bóng đứng im rồi cầm lên xem. Thì ra đó là một quả bóng rổ mới tinh Hãng Spedding Ở tám mảnh da trên quả bóng đều in tên Đặng Lâm Nguyệt Và Lưu Kiện Quân Lấp lánh ánh vàng Trông rất đẹp mắt Sau vài giây yên lặng Liền nghe thấy tiếng Lưu Kiện Quân vang lên Trong nhà thi đấu Lâm Nguyệt Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với anh đấy Không chỉ là bởi vì hôm nay Anh được thi đấu chung với thần tượng của mình Điều quan trọng hơn là Anh bày tỏ nỗi lòng mình với cô gái mà anh yêu thương nhất. Giọng nói ngọt ngào vang lên trong loa, có một thứ mê lực xuyên thấu vào lòng người. Đặng Lâm Nguyệt nhìn bóng hình lờ mờ đó, cảm giác toàn bộ cơ thể mình đã bị niềm hạnh phúc vây quanh rồi. Yêu đi, yêu đi. Làm gì có cô gái nào lại không thích cảm giác hư vinh? Làm gì có cô gái nào lại không hy vọng vào bạn trai của mình đẹp trai cao lớn Có mấy cô gái lại có thể kháng cự được sự tấn công lãng mạn như thế này chứ? Lâm Nguyệt, anh! Đột nhiên, trong nhà thi đấu vang lên một tiếng. Cả một màn đêm đen kịp, giọng nói chan chứa tình cảm của Lưu Kiện Quân cũng đột ngột biến mất, bỗng chốc rơi ngay vào giữa màn đêm đen. Đặng Lâm Nguyệt vô cùng sợ hãi. Sau khi đứng im không biết làm gì vài giây, Cô run giày hét to lên L lưu kiện quân trong phòng phát thanh cũng là một màn đêm giày đặc không có tiếng trả lời cô thấp thoáng nhận ra có một bóng người bước từ trên khán đài xuống Đúng vậy cô có thể nghe thấy bước chân đang đi ở những bậc cầu thang kia cuối cùng người đó cũng tiến vào trong sân bóng rổ Đặng Lâm Nguyệt thấp thoáng nhận ra anh ta mặc chiếc áo phát dài màu đen Trong tay lại còn sách một thứ gì đó. 7 m 6 m 4 m Người lạ kia càng lúc càng tiến gần mình, và Đặng Lâm Nguyệt run dày lùi lại phía sau. Cuối cùng thì cũng nhìn rõ khuôn mặt của anh ta. Mũ của chiếc áo khoác màu đen đã che kín hết nửa trên khuôn mặt anh ta. Phía dưới mũi cũng bị che chắn bởi một chiếc khẩu trang. Cái miệng trong khẩu trang thì động đậy, nhưng có lẽ không phải là đang nói mà là đang cười. Cuối cùng thì Đặng Lâm Nguyệt cũng sụp đổ. Cô ta kêu lên một tiếng thất thanh, ném ngay quả bóng rổ về phía đối phương rồi quay người bỏ chạy. Người lạ mặt đó bước nhanh về phía trước, một tay túm lấy tóc Đặng Lâm Nguyệt, một tay giơ cao lên rồi đập mạnh xuống. Mái tóc trơn ướt vừa mới gọi xong chợt trút khỏi tay hắn. Chiếc búa lẽ ra phải đập mạnh lên đầu. Thì lại đập lệch xuống vai của Đặng Lâm Nguyệt Đặng Lâm Nguyệt đau đớn đến tột cùng Đôi chân mềm nhũng ra Ngã vật xuống đất Người lạ mặt cười hi hi Rồi từ, từ từ từng bước tiến lại gần Cô sợ hãi dịch về phía sau Sử dụng cả hai chân hai tay Cầu xin anh đấy Đừng Kẻ lạ mặt kia không hề động lòng Hắn ta bước lên một bước Một chân dẫm lên đùi Đặng Lâm Nguyệt Một tay dơ cao chiếc búa Dừng đây! Một tiếng kêu thét vang lên giận dữ như sấm rền. Liền theo sau đó đoàn một tiếng. Một viên đạn xoẹt qua kẻ lạ mặt kia. Kẻ lạ mặt kinh hãi ngước đầu nhìn về phía cửa ra vào đối diện. Hai bóng người đang lao nhanh đến. Và hắn ta không kịp suy nghĩ gì nữa liền quay người bỏ chạy. Hai người vội đến bên cạnh Đặng Lâm Nguyệt. Một người trong số đó nói ngay, cậu ở lại, rồi nhanh chóng cầm súng đuổi theo kẻ lạ mặt kia. Đặng Lâm Nguyệt cảm nhận được có người đang đỡ mình ngồi dậy, toàn thân đau đớn khôn củng, không còn sức lực nào nữa, chỉ có thể mềm hoạt người mà dựa vào người đó. Là em à! Cô nghe thấy một giọng nói kinh ngạc, và gắng gượng quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt vô cùng căng thẳng của Phương Mộc. Ai ở đó? Bỏ ngay thứ đang cầm trong tay xuống." Phương Mộc chợt nghe thấy tiếng lên đạn của súng, vội giơ tay lên. "Là tôi đây, Phương Mộc đây." Mấy người kia vội Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net